Các bạn đang nghe audio từ kênh mộc audio audio book Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến mộc audiobook trước cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn cuốn sách hậu vận rất đắt xin đừng lãng phí tác giả mèo maverick do Dương Thu Phương dịch phần 2 tốt nhất bạn nên tạo ra giá trị của riêng mình Trên thế giới này, bạn là quan trọng nhất, phải ý thức được giá trị độc nhất vô nhị của bản thân, còn người hiện diện trên đời đã không hề dễ dàng, bạn phải tạo ra giá trị không ai sò bì được, khiến giấc mộng của mình đơm hoa kết trái trong hiện thực. Sống mạnh mẽ, vì mỗi ngày đều có một đà kích mới, 30 tuổi mới biết đến 15 giao huấn cuộc đời tát thẳng vào mặt. Hèo đứng nơi đầu gió cũng có thể bay lên, đừng lẫn lộn vận may thành thực lực, đừng đánh giá quá cao bản thân. Cho tới nay tôi thường xuyên thu nhận được bàn thảo với tiêu đề cơ bản là thu nhập một năm từ 3.000 tệ đến mấy chục triệu. Dù người viết trước đây làm gì, cuối cùng đều chạy quán cáo để kiếm ra mấy chục triệu. Tôi cũng thường chạy quảng cáo, nhưng tôi không cảm thấy đây là năng lực đáng để khuê khoang, chỉ do may mắn thôi. con người không thể coi may mắn thành năng lực của mình, đánh giá quá cao bản thân. Đến một ngày không chạy quảng cáo được nữa, bạn còn có thể làm gì đây? Đây mới là năng lực chân chính của bạn. Vạn vật luôn chuyển động, biến đổi, học cách biết ơn còn khắp nơi đối địch với người khác. Bạn đang sống trong một xã hội đầy dẫy những hiểm nguy, luôn gặp phải chuyện bất công, lòng người nhiều lo âu lại nóng này, mới được hai ba câu đã lôi nhau ra đánh đấm chửi bới. Hiện tại có một từ gọi là tê bức, nói trắng ra là cắt đứt cả đời không quả lại với nhau. Vạn vật luôn chuyển động, biến đổi, rất có thể một ngày mọi chuyện sẽ đảo lộn. Người từng bị bạn mắng nhiếc, biết đâu có ngày hai bạn thân bại rành liệt, khiến bạn vừa dân dữ vừa hối hận. Đều là người lớn rồi, trưởng thành lên đi, nhiệt tình giúp đỡ mọi người còn hơn gây thù chốc oán khắp trốn. Học cách làm cho năng lực của bản thân xin lời, đừng liên tục mài mòn nóm. Càng lớn tuổi càng lười đọc não, sự dẫm vào tiền tiết kiệm trở thành cách sống phổ biến. Nhưng vốn là người làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, đến lúc đó phải làm sao đây? Cảm giác an toàn tiền bạc đem lại không xuất phát từ việc bạn có bao nhiêu tiền trong thời điểm hiện tại, mà nằm ở việc bạn có thể duy trì năng lực kiếm tiền hay không. Nên hay học cách khiến năng lực sinh lời, đừng liên tục mài mòn nguồn vốn ban đầu của mình. Càng già càng có giá, ám chỉ năng lực càng tôi luyện càng đăng giá, chứ không phải tuổi tác. Bạn còn tin rằng con người càng già càng đáng giá không? Bạn còn chồng đợi thăng chức thăng lương theo thầm niên hàng năm không? Càng ngày càng có nhiều 8x bị 9x vượt mặt, đối mặt với nhóm nhân viên mới giá thành thấp chất lượng cao, sức chịu đựng lớn lại nhiệt tình này, bạn rút ruột không? Nhà máy xí nghiệp trước đây, càng lớn tuổi càng có kinh nghiệm, nhưng thời đại này đã khác, kinh nghiệm không phải thứ quan trọng nhất, nhanh chóng kích tân. Thay đổi nội dung và hệ thống tri thức của bản thân mới khiến năng lực của bạn có giá trị, tiền lương tăng lên gấp bội Ngôi chờ sẽ chỉ được thông báo cắt giảm biên chế thôi. Thời gian và sức lực của con người có hạn nên bồi dưỡng bản thân, đừng tiêu hào quá độ. Thời trẻ ai cũng thích bày tỏ quan điểm của bản thân, sợ người khác không biết mình, xem thường mình, lớn hơn rồi mới hiểu, thời gian, sức lực của con người đều có hạn, vất vả lắm mới có thời gian cho bản thân, hy vọng có thể tự trao dồi năng lực nhiều hơn. Đừng mãi mong muốn cả thế giới biết đến mình, hãy sống tốt cuộc đời của mình trước đã, không gây phiền phức cho người khác đã là đóng góp lớn nhất đối với xã hội rồi. Chuyện có thể dùng tiền thì đừng tốn thời gian, miễn phí mới là đắt nhất Mấy năm gần đây, miễn phí mới là đắt nhất Trả tiền cho công sức vất vả của người khác là lễ phép và tôn trọng cơ bản Đừng mãi hy vọng có được mà không cần trả giám Hiện thực xã hội sẽ nói cho bạn biết Hoặc thứ bạn đạt được là rác sười Hoặc bạn phải mất nhiều thời gian để nghiên cứu nóm Chuyện có thể dùng tiền thì đừng nên tốn thời gian Thời gian còn đắt hơn tiền gấp vạn lần Trong điểm của đồng cảm cộng khổ không phải là cộng khổ mà là đồng cảm Bất luận trong công việc hay tình cảm, tình trạng cãi vã ngày càng nhiều thường không phát sinh trong khoảng thời gian cùng nhau chịu dàn khó nỗ lực vượt lên mà lại xuất hiện trong khoảng thời gian an nhàn xung vầy. Khi được thỏa mãn, còn người ta hãy suy nghĩ vần vơ muốn đạt được nhiều hơn, họ bắt đầu hồi tưởng cảm thấy những điều mình đạt được vẫn còn quá ít, nên không tiếc trở mặt làm giãn nứt mối quan hệ từng tốt đẹp, tổn thương người mình từng yêu. Vì sao cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp, con người lại càng chờ mật nhanh hơn. Lúc cùng nhau phân đấu, đừng nghĩ sẽ chia sẻ thành công, nếu thực sự có ngày đó, không chờ mật thành thù đã là may mắn lắm rồi. Lựa chọn khôn nhất không phải là phân biệt đúng sai, mà là lợi cho người khác hay lợi cho mình. Trẻ con mới nói đúng sai, người lớn chỉ nhìn vào thiệt hơn. Rất nhiều chuyện đúng sai vốn được thừa nhận trong giá trị quan, nhưng khi đưa vào thế giới hiện thực lại bắt đầu sụp đổ. Khó khăn nhất không phải lựa chọn đúng sai rõ ràng, mà là đưa ra nhận định giữa lợi cho người và lợi cho mình. Giống như trước đây tôi từng nói, con người sẽ bị lò luyện đàn của xã hội mài thành sắc bén. Sắc bén này không phải là không hiểu đúng sai, mà là không thể từ chối cam dỗ, lợi cho mình. Năm tháng tươi đẹp là bởi có người tiến bước thầy bạn. Đây là một câu nói của thầy giáo Tô Lâm sau khi có con tôi lại càng cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của nóm. Còn người đến tuổi trung niên khi biến thành miếng thịt kẹp giữa chiếc bánh sandwich mới biết bản thân đang gánh vác trách nhiệm như thế nào. Vì cuộc sống bình yên khỏe mạnh của bố mẹ già và con nhỏ, mình phải cố gắng nỗ lực đến cực điểm. Thời điểm bạn cảm thấy cuộc đời mình an nhàn tốt đẹp nhất cũng chính là lúc bạn đời hoặc bố mẹ giúp bạn che mưa, che gió, loại bỏ mọi khó khăn trong khu rừng cuộc đời. Đừng lãng phí thời gian với những người không biết cảm ơn bạn. Luôn có một số người coi bạn chẳng ra gì, vậy mà bạn lại hao tâm tổn trí muốn tốt cho họ, lãng phí thời gian tận tình khuyên nhu họ. Đừng lãng phí thời gian với những người không biết cảm ơn bạn, họ không xứng đáng, dù đến một ngày họ thành công cũng sẽ chẳng hỏi hàn bạn được một câu tử tếm, mà bạn còn ngốc ngách tự coi mình là công thần. Học hỏi ưu điểm của người khác, đừng thấy ai cũng khó chịu như đang trồng kỳ man kinh. Thời tuổi trẻ luôn cảm thấy bản thân thìn hạ vô địch, đến lúc trung niên lại cảm thấy những người giỏi giang hơn mình đều là rác rưởi, không có ưu điểm nào, sau lưng còn ngàn lời mắng chửi người khác mà không cần soạn trước, như thế bản thân sẽ tốt hơn, yếu tú hơn, có thể được thăng chức tăng lương. Phương pháp khen tị cao cấp nhất chính là học hỏi mọi ưu điểm của họ, gian luyện bản thân ngày một giỏi giang, cho đến khi quăng người ta tới nơi chính mình không còn nhìn thấy nữa. Đừng hối hận với món tiền mình không kiếm được Bạn có bỏ công sức đâu Kiếm tiền có ngàn vạn cách Đừng nhòm ngó tiền người khác kiếm được Rồi hối hận tại sao ban đầu mình lại bỏ qua không làm Ngày nào cũng có chuyên gia Quan trọng không phải bạn làm gì Mà là bạn làm như thế nào Nếu đã không chịu khổ tốn sức Làm việc gì cũng chẳng thể phát tài Cố gắng đào sâu trong một lĩnh vực Rất nhiều tiền chờ bạn thu về Lúc còn trẻ việc gì cũng muốn làm, trở thành nhân tài đa ngành nghề, ảo tưởng lĩnh vực nào cũng có thể kiếm ra tiền. Lớn tuổi rồi mới nhận ra những nhân tài trình độ cao trong một lĩnh vực cụ thể đều kiên tâm và từng trải, họ dùng kiến thức chuyên môn bí truyền để hành tàu khắp Giang Hồ, tiền ao tới như Thủy Triều. Còn những người ngành nghề nào cũng quang xin một ít, trong khi người ta đã lên trước lãnh đạo, vẫn chỉ có thể đứng ngoài than thở xã hội bất công. Kiên định với sở thích và phong cách bản thân, đừng mù quáng bắt chước hay theo đuổi trào lưu. Thấu hiểu chính mình, kiên định với sở thích và phong trào bản thân, không sao chép y nguyên hay theo đuổi trào lưu. Gặp người không hiểu mình chẳng cần tranh chấp, chỉ nên mỉm cười. Bạn không hiểu tùy bạn, tôi tự biết là được. Bắt đầu lý giải tính đa nguyên của thế giới, tôn trọng và thấu hiểu cách sống, lựa chọn cuộc đời của mỗi người. Hối hận vì sao lúc trẻ không học nhiều hơn Khi bạn trên có giả, dưới có trẻ sức lực và thời gian không đủ, làm việc gì cũng mệt mỏi không chịu được Bạn bắt đầu hối hận hồi con trẻ sao không học nhiều hơn Để đến bây giờ thật lòng muốn học lại lực bất thòng tâm Có phải cuộc đời sẽ luôn một màu như thế Hiện tại cố gắng, có thể nỗ lực được bao nhiêu, còn kịp không Bạn xinh đẹp như vậy nhất định rất giàu cóm Một, cùng chồng đến thăm một người đồng nghiệp, tôi nghe nói anh ấy đang thuê một căn nhà hai giàn trong một con ngõi nhỏ. Đặc biệt anh ấy đã tự tay sửa sang căn nhà thành trốn tiên cảnh của riêng mình. như bạn bè đến chơi nhà anh ấy đều hết lời khen ngợi. Tôi từng xem người ta cải tạo nhà cửa trên TV nhưng khi tận mắt chứng kiến mới thực sự kinh ngạc anh ấy thuê nhà ở Tân cung khu dân cư trong còn ngõ nhỏ bình thường tại Bắc Kinh đường vào Long vong hai bên đường có rất nhiều dàn nhà nhỏ sau bức bình phòng giản dị là nhà anh ấy một gian được anh ấy sửa lại thành phòng ngủ và buồng vệ sinh còn cải tạo thêm một tầng lửng Tầng dưới là phòng khách, tầng lưng phía trên là phòng ngủ, một gian khác sửa thành phòng bếp và phòng làm việc. Tất cả đồ đạc trang trí trong phòng đều đồng bộ với nhau, mỗi một chậu hoa, phiền lá hay cái bình đặt trên mặt đất đều mang ý nghĩa riêng, cách thức bài trí rất độc đáo, trông chẳng khác nào những căn nhà thường được giới thiệu trên tạp chí kiến trúc. Nếu vẫn chưa được coi là đặc biệt, hãy men theo cầu thang lên tầng 2, đó mới là nơi độc đáo bắt mắt nhất. Năm nhà được anh ấy thiết kế cảm giác như một mảnh sân vườn lớn, nhìn quanh mảnh vườn còn chưa được 15m vùng này, tôi thấy một cái thùng gỗ bên trong trồng rất nhiều rau quả, thậm chí còn có cả dữ hấu. Dụng cụ tưới hoa cũng rất xin, khiến người quanh năm tưới hoa bằng bát ăn cơm như tôi xấu hổ vô cùng. Con trai tôi lăng xăng chơi cạnh vườn rau của anh ấy, lúc sau anh ấy mang lên hai cốc CO4 pha, nghe đầu chỉ dùng mật ong, chanh dây, dịu, lá Bắc hà để pha nhưng rất ngon, đến quả thanh mai ăn cùng cũng đã qua ủ mùa đông. Không ngờ còn có thể ủ đông, mùa hè ngồi xích đu trên nóc nhà, hai tán hương xuân kín đỉnh đầu, con trai tôi tưới nước vào thùng, uống thức uống ngon thần kỳ. Ăn quả dương mai đã ù đông, cuộc sống thế này thật chẳng khác nào thần tin. Anh ấy kể, ngôi nhà được như hôm nay là nhờ anh ấy tràng hoàng từng chút, cứ có tiền là trang trí lắp đặt, có chút thời gian lại sửa sàng đồ đạc, dần dần căn nhà đã trở thành dáng vẻ hiện tại. Chỉ cần trong lòng mong mỏi cuộc sống như vậy, nhất định có thể làm được. Tôi từng đến chơi nhà rất nhiều người bạn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi hâm mộ chủ nhân một căn nhà tới vậy. Tôi nói với chồng mình, Sau này mà mua nhà mới Mình sẽ nhờ anh ấy thiết kế cho nhé Nhà anh ấy đẹp quá 2. Là người cầu thả Tôi sợ nhất gặp phải người tinh tế cẩn thận Kiểu người này có một sức hấp dẫn kỳ lạ Khiến bạn yêu thích cuộc sống Trạng thái của họ Và tự ti trước tình cảnh của mình Tôi luôn cảm thấy người tinh tế nhất định rất giàu có, nên mới có nhiều phương tiện trang hoàng cho bản thân như thế, mãi cho tới khi quên biết đồng nghiệp V. Lúc đó tôi và V là nhân viên mới, lương tháng 3.000 tệ. Từ ngày đầu tiên tôi quen về đến nay, cô ấy vẫn luôn đi làm với gương mặt giang ngời, vóc dáng mảnh mai, quần áo vừa đắt tiền lại vừa đẹp, ăn uống lúc nào cũng nhỏ nhẹm. So với tôi đề mặt mộc không biết trang điểm, không biết phối quần áo, V như nữ thần vậy. Khi đó tôi đã nghĩ lương tháng của chúng tôi bằng nhau, vậy chỉ có thể cô ấy là con gái của một gia đình giàu cóm. Một lần đến nhà ve đón cô ấy cùng đi họp, mới vào cửa đã gặp mẹ cô ấy, tôi bị bất ngờ. Mẹ cô ấy chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn, đang đứng trước gương trang điểm, sửa sang lại quần áo. Nhà cô ấy rất ngăn nắp sạch sẽ, đồ đạc trong nhà toàn đồ truyền thống, nhưng vẫn rất ấm áp. Mẹ cô ấy dáng người mảnh mai, cử chỉ tào nhã, nói chuyện tư tốn, chẳng khác nào tiểu thư khuê các thời dân quốc. Tôi đứng đó cảm thấy mình thật dư thừa, chẳng biết phải làm sao cho phải. Lúc ấy tôi mới ý thức được rằng tinh tế đẹp đẽ không hề liên quan đến tiền bạc mà là thái độ sống. Tiền bạc có thể cho bạn cuộc sống đầy đủ nhưng tinh tế mới giúp bạn đạt được cơ hội nhận thức và hiểu rõ hơn về cái đẹp. Mà đẹp là một dạng tôn trọng bản thân cũng là tôn trọng người khác. 3. Tôi có người bạn thân tên Kiều Tiểu Đao, anh ấy là người có thể biến những thứ rẻ tiền thành món đồ hữu dụng, khiến cuộc sống trở nên thú vị lại có giá trị cực cao nhờ chính đôi bàn tay của mình. Tôi lúc đó vẫn còn trong độ tuổi nông nổi, tốt nghiệp chưa bao lâu, rất sợ người khác nghĩ mình nghèo, chẳng thể thông minh khéo tay như tiểu đào cũng không muốn người khác xem thường mình, tôi đã mua rất nhiều hàng hiệu đắt đỏ, nhưng số mệnh cuối cùng của chúng, không vứt xó thì cũng chẳng được trân trọng đúng với giá trị. Mãi tới bây giờ, sau khi đã bước ra ngoài xã hội hơn chục năm, trải nghiệm và cảm nhận được nhiều mặt của cuộc sống, tôi mới hiểu ra tinh tế, xinh đẹp không liên quan gì đến lương tháng của bạn cảm Bởi nó vốn xuất phát từ trái tim là thái độ và truy cầu. Cuộc sống tinh tế không thể hiện ở những vật phẩm xa xỉ bên ngoài mà là một dạng khát khao đối với cuộc sống. Người tinh tế có phong thái mạnh mẽ, hấp dẫn được những người xung quanh cuộc sống của mọi người bắt đầu này sinh khoảng cách từ thì đại học, không, từ 10 năm đầu sau khi tốt nghiệp. Sau khi tan cẩu với lão cao về các bạn cùng lớp cấp 3, tôi đã rất bất ngờ về cuộc sống của khái nhiều bạn học, một cậu bạn trước đây vốn ít nói, chỉ hay cười cười hiện đang là nhà khoa học, sau khi bán độc quyền phát minh của mình, giờ chỉ năm chơi cũng kiếm ra tiền. Cô bạn trước đây học không giỏi nhưng chơi piano rất hay, hiện đang là nghệ sĩ piano trẻ tuổi có tiếng trên thế giới, mỗi năm đều mở concert lưu diễn. Đến cả lão cao không chịu làm việc đàng hoàng, suốt ngày ưu dương cắn hạt dưa giờ cũng nỗ lực phấn đấu từng ngày, trở thành nhà phân phối hàng Nhật Bản có danh tiếng. Từ ngày tốt nghiệp trung học đến nay đã 13 năm, tốt nghiệp đại học 9 năm khoảng cách giữa người với người ngày càng rõ rệt, khoảng cách sau khi tốt nghiệp cấp 3 hoàn toàn nhờ vào gia đình và bố mẹ, khoảng cách sau khi vào đại học dựa vào kết quả thi cử, còn khoảng cách sau khi tốt nghiệp đại học dựa trên danh tiếng trường đại học và tấm bằng tốt nghiệp. Những khoảng cách trên có thể dựa vào chỗ này chỗ kia Nhưng khoảng cách sau 10 năm ra trưởng Cũng là lúc chúng ta 30 tuổi Sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực bản thân Cổ bạn học giỏi trong lớp tốt nghiệp xong Lấy một người chồng tốt Rồi chị ở nhà không đi làm Giờ đã chẳng thể tìm được đề tài để tán gẫu Người bạn sau khi tốt nghiệp Ngày ngày tăng ca học hỏi rèn luyện năng lực để giúp sức phát triển công tim Giờ đã là cổ phần trong công tim người bạn sau khi tốt nghiệp liên tục nhảy việc giờ chỉ trông vào đồng lương không thể đoán định được tương lai ngày bạn còn trẻ có thể mọi người sẽ để ý tới bố mẹ gia đình bạn gia cảnh tốt thế sao lại còn phải đi làm nhưng đến năm bạn 30 tuổi mọi người chỉ còn chú ý tới địa vị chức phụ trong xã hội của bạn mà thôi bố mẹ bạn là ai đã chẳng còn quan trọng nữa rồi 10 năm trôi quà chồng chớp mắt chủ đề tán gỗ từ quần áo giày dép túi sách đã chuyển còn cái nhà cửa, xe cộ, bảo hiểm, cổ phiếu, tài chúng ta đều không lớn lên trong vòng con nhà giàu, nên cạnh tranh giữa chúng ta thực chất rất công bằng. Sau khi tốt nghiệp, nhận được offer của công ty nào có quan trọng không? Tất nhiên, nhưng đó chỉ là khởi đầu, 10 năm sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ phát hiện ra những người ngày xưa bạn từng coi thường giờ đã hạnh phúc và giàu có hơn bạn, đây mới chính là nỗi đau. Từ 20 tuổi bắt đầu cố gắng đến 60 tuổi sắp về hưu, có 4 cái mốc 10 năm quan trọng nhất của đời người. Quan sát rất nhiều người thắng lợi ở tuổi 30, tôi xin liệt kê ra đây những nhân tố kéo giãn khoảng cách giữa người với người để bạn tham khảo nuôi trí không bằng lập trí dài tuổi trẻ thích nuôi trí nhỏ thì ngày mai phải dậy sớm lớn muốn thay đổi cả thế giới chẳng giấc mơ nào không thể mơ chỉ có thực hiện luôn khó khăn thời điểm ước mơ chiếu vào hiện thực mọi chuyện sẽ không còn là quan như vẫn tưởng, đa phần mọi người luôn tự hỏi vì sao mình cứ mãi do sự, hoang mang không tìm thấy lĩnh vực để bắt đầu phát triển bởi bạn vừa lười vừa tham lại không có trí hướng thứ có được chỉ là ảo tưởng hão uyền mà thôi hành động quan trọng hơn ước mơm tôi từng tham gia buổi tọa đàm của một nhân vật thành đạt anh ấy chia sẻ mong muốn điều gì thì thường sẽ không nói ra trước mà chỉ yên lặng gi trong lòng vì sợ người khác chê cười bao giờ thực hiện được mong muốn đó anh ấy mới bâng cua nói gian người trẻ tuổi ai chẳng từng có khát vọng nhưng trong thế giới người trưởng thành năng lực hành động quan trọng hơn ba hoa khóc lác rất nhiều Nỗ lực hiệu quả còn hơn vạn lần thức đêm, nằm vững phương pháp chính xác cộng thói quen sống lành mạnh, cộng quản lý tinh thần, sức lực dồi dào là ba tấm vé thông hành của thành công. Thức đêm tăng ca ai cũng biết, sao bị hơn thua không phải quy tắc trò chơi của người trưởng thành. Chi tiết quyết định thành bại. Năm đầu tiên mới tốt nghiệp, cấp trên soi từng chi tiết nhỏ trong mỗi đầu tôi làm việc. Từ dấu chấm câu đến phòng chữ nhãn hiệu, cô ấy từng nói, nhân viên công ty chúng ta dù có nhảy việc cũng không bao giờ bị công ty khác nghi ngờ về chất lượng chuyên môn. Vài năm sau, bước vào dòng chảy lớn hơn mới biết, chi tiết là diện mạo đầu tiên mỗi người phô ra khi đối mặt với xã hội. Hoài bão và nhận thức quyết định bạn có thể đi bao xàm. Mở rộng tầm mắt để nội tâm bay xa, đừng mãi nhìn chằm chằm vào chút lợi ích trước mắt để dồi dối giấm không nguôi. Lúc kiếm tiền phải nghĩ xem làm thế nào qua tuổi 30 vẫn kiếm được tiếp, lúc tiêu tiền phải nghĩ có trao đi mới được nhận lại, con người thiếu hoài bão phải nhận thức dù nhiều tiền cỡ nào cũng sẽ trở thành ông ran ghét mà thôi. Học cách khiến giá trị bản thân tăng lãi kép Đừng ảo tưởng vận may thành năng lực Đừng mãi để ý đến tiền Học cách kiếm tiền bằng năng lực và giá trị bản thân Chứ không phải kiếm tiền nhờ tiêu tốn thời gian Duy trì cảm giác khủng hoảng và cảm giác gấp gáp Liên tục thay đổi năng lực bản thân Khi bạn cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao Hãy suy nghĩ xem bạn sẽ đạt đến đỉnh cao kế tiếp bằng cách nào Thế giới của người trưởng thành là hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau có lợi. Giữa những người trưởng thành không tồn tại quá nhiều tình cảm, mọi người đều phải kiếm cơm. Bạn có thể gia nhập vòng tròn này thành một team hỗ trợ nhau cùng có lợi, giúp team dần dần lớn mạnh, xem như đã may mắn. Ít nhất năng lực của bạn đã được người khác thừa nhận, vẫn còn được sử dụng. Sợ nhất người ta không thèm để ý đến năng lực của bạn mà thôi. Thàn vãn và oán giận cũng vô dụng than vãn và oán giận trong thời gian dài sẽ khiến bạn thành người thường xuyên không cảm thấy hài lòng, dần dần có thể trở thành người cực đoan. Dù ban oán trách người khác suốt 10 năm, vậy thì đã sao, bạn vẫn chỉ là kẻ thất bại. Khen tị là kẻ địch lớn nhất của tiến bộ. Khen tị sẽ khiến bạn nói chuyện không biết lựa lời, viện đủ mọi lý do an ủi bản thân, khiến bạn cầm thù mọi thứ có lợi cho sự tiến bộ của chính mình. Lòng người thế nào sẽ nhìn nhận mọi việc thế ấy, bạn có thể tự biến chính bản thân mình thành một kẻ xấu xím. Lúc cần thoát nghèo đừng mãi cân nhắc chuyện thoát ếm. Đừng chê trách người yêu hàm tiền, đừng oán thán hiện thực hà khắc. Những nỗ lực trước tuổi 30 sẽ quyết định tình trạng cuộc sống của bạn sau tuổi 30. Đừng phê phán người khác có tiền rồi thay lòng. Đó là bởi bạn vẫn quanh quẩn trong thực trạng hiện tại, không chịu thay đổi mà thôi. Chẳng ai suốt đời không thay đổi cả. Thay đổi là đúng, bởi cuộc đời người khác đang ngày một tốt đẹp hơn. Cuộc đời phải phấn đấu 40 năm, vậy 10 năm đầu tiên bạn đang làm gì? Giao du với người như thế nào sẽ trở thành người thế ấy Còn nhớ ngày này 10 năm trước, tôi lần đầu tiên bước vào tòa nhà văn phòng xa hoa ở CBD Bắc Kinh, đánh dấu những tháng ngày thực tập. 14 tháng dòng dã không nghỉ một ngày nào, tôi thuận lợi trở thành nhân viên chính thức. Tới nay đã đi làm tròn 10 năm. Mặc dù tôi không phải nhân viên quốc cán gì, nhưng nhìn chung vẫn làm được việc. Công việc của tôi có vui vẻ, có khó chịu, có lúc khóc. Có lúc cười, trải qua rất nhiều chuyện, ngẫm lại, tôi chỉ toàn nhớ đến những người, những việc đã giúp đỡ, tôi luyện tôi, họ từng bước biến tôi từ một cô nàng mơ mộng viển vông trở thành người độc lập tự cường lại hiểu chuyện, biết nỗ lực phấn đấu vì bản thân. Khoảng thời gian 10 năm, luôn có một số người, một số câu nói, một số bài học khiến tam quan của tôi thay đổi trong chớp mắt, giúp tôi nhận ra quy luật vận hành của xã hội. Hôm nay tôi muốn chia sẻ 10 quy luật có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi. Gặp được cấp trên nghiêm khắc, ngày ngày cảm kích còn không kịp ngày mới đi làm bản thân giống như một chải sứa tài năng và nhiệt huyết đều hướng hết ra ngoài đi tới đâu cũng cảm thấy mình không được chịu thua luôn cho rằng lãnh đạo dỗi cho mình gáo nước lạnh vì sự ghen tị với sự giỏi ràng của mình 3 năm sau được tư quản lý một nhóm nhỏ nhìn thấy mấy cô cậu nhân viên mới tốt nghiệp tôi rất muốn dạy dỗ họ trưởng thành chi tiếc xen sắt không thành thiết sau khi đi làm được 5 năm nhìn lại tôi mới nhận ra 80% năng lực làm việc và Điều biết của mình đều nhờ cấp trên cũ dạy cho. Thấu hiểu những khó khăn, khác biệt của người khác, đừng chỉ nhìn thế giới này bằng thế giới quan của bản thân. Hồi còn trẻ suy nghĩ thường cực đoan ai không giống mình đều không tốt đều sai lầm chỉ hân không thấy cãi vã sát cổ bỏ họng nhưng ai chẳng có mảnh đất cuột riêng mình không hẳnò người khác sai mà bởi bạn cố chấpníu giữ giá trị quan của mình chẳng chịu buông tay ai cũng có chỉ hướng riêng đừng cố gắng gượng ép từ Tư tưởng mỗi người có sự khác biệt lớn là do môi trường hoàn cảnh sống không giống nhau thấu hiểu khó khăn khác biệt của người khác nội tâm bạn sẽ phong phú hơn không còn cực đoan khất khhe như hiện tại nữa. Vạn vật đều thay đổi là đồng nghiệp đừng nên hãm hại nhau, Đừng vì bất cứ nguyên nhân gì mà làm hại cấp trên hay cấp dưới của mình. Vạn vật đều thay đổi, cùng sinh hoạt trong một xã hội. trừ Phi sau này bạn nghỉ việc, rời xa quê hương, bằng không qua mấy năm sau, rất có thể bạn sẽ bị người ta đâm ngược lại một sao. Giữa đồng nghiệp với nhau, chưa nói tới tình cảm thân thiết, chỉ cần một nụ cười xã sao thôi, cũng có thể trở thành cơ sở để ngày sau chào hỏi nhau vài câu. Hãy nhớ rằng, thế giới người trưởng thành chính là giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau có lợi giao du với người thế nào sẽ trở thành người thế ấy nếu có thể sau khi tốt nghiệp hãy cố gắng tìm một công ty có khởi điểm cao Mặc dù bạn sẽ tạm thời chưa kiếm được nhiều tiền hay chỉ là người kém nhất trong số các nhân viên Mới tuất nghiệp, ai cũng là tờ giấy trắng, dáng vẻ của những người xung quanh bạn chính là dáng vẻ bạn trong tương lai. Những người xung quanh bạn là vòng xã hội đầu tiên bạn bước vào, chính họ sẽ quyết định nhận thức, địa vị cuộc sống và công việc của bạn trong tương lai. Biến công ty thành trường học, biến cấp trên thành giáo viên là chuyện ngu xuẩn nhất. Bạn muốn tìm cấp trên có thể dạy dỗ bạn, muốn quen biết những người thành công trong ngành, hy vọng họ dìu dắt giúp đỡ bạn. Sao bạn lại có suy nghĩ người ta sẽ tiêu tốn thời gian, sức lực để chỉ dạy bạn mà không cần báo đáp? Biến công ty thành nhà trường, biến cấp trên thành giáo viên là chuyện ngu xuẩn nhất. Thay vì oán thán không học hỏi được gì, chẳng lẽ không nên trách chính bản thân học hành kém cỏi sao? năng lực học tập quan trọng hơn mọi thứ. Bạn tưởng vào được công ty tốt là có thể yên ấm ổn định. Chăm sóc bố mẹ rồi sao? Thị trường nhân lực thay đổi từng ngày. Đối với công ty, sự thân tại của bạn chẳng hề quan trọng chút nào. Năng lực của bạn mới thực sự được xem trọng. Vậy phải làm thế nào để nâng cao giá trị công việc của bản thân? Không ngừng giao lưu học tập, đọc sách báo nâng cao năng lực. Khi ngày càng có nhiều người hối hả chạy đua về phía trước, người chỉ biết sống bằng tiền danh dụ bị sủi đồi đến mức trong cuộc họp cũng chẳng mở miệng nói được câu nào. Lúc cảm thấy cấp trên quá đáng, hãy thử thay đổi vị trí để suy xét vấn đề. Nhiều nhân viên vẫn thường mắng cấp trên của mình biến thái nhưng sau này khi chính bản thân họ cũng làm lãnh đạo có lúc còn biến thái hơn cả cấp trên cũ những việc cấp trên phải đắn đo cần nhắc rất nhiều việc lớn là tương lai của công ty việc nhỏ là giá cả một tập tới im chẳng lãnh đạo nào không muốn trở thành người thân thiện ôn hòa nhưng có rất nhiều chuyện họ không thể tự mình quyết định được. lúc cảm thấy cấp trên quá đáng hãy từ thay đổi vị trí để suy xét vấn đề nếu là cấp trên bạn sẽ làm thế nào biết bạn lại thiếu hiểu nhiều hơn. Sự từng trải và địa vị ở tuổi 30 quyết định nguồn tài nguyên và sự ủng hộ bạn nhận được trong tương lai. 30 tuổi là bước ngoặt đối với nhiều nhân viên công sở. Bạn có lúc này đã đi làm được khoảng 5 năm đã có vốn tích lũy và từng sự từng trải. Nếu nói trước tuổi 30 mọi người chỉ mới chập chững vào nghề, thì sau tuổi 30 sẽ có một bộ phận bắt đầu phát triển cực nhanh. Bởi sự từng trải và địa vị ở tuổi 30 sẽ quyết định trực tiếp bạn có thể nhận được bao nhiêu nguồn tài nguyên và hỗ trợ trong tương lai. Công việc có thể không khiến bạn kiếm được bội tiền, nhưng nó là sân chơi tốt nhất giúp bạn tích lũy kinh nghiệm, mở rộng tầm mắt và nhận biết thế giới. Trước kia có người từng nói với tôi, công việc có tác dụng gì đâu, ở công ty nước ngoài tôi chỉ là một cái đinh ốc, nhưng ngoài giờ làm tôi bán mặt nạ trên WeBoy, kiếm được khả khá, lợi hơn đi làm nhiều. Thành công không chỉ liên quan đến tiền bạc, nếu vì tiền, 16 tuổi bạn đã có thể ra ngoài làm thuê, còn học lên thạc sĩ, tiến sĩ làm gì. Công việc chỉ cho đa số mọi người một tháng lương, nhưng công ty lại là sân chơi giúp bạn tích lũy kinh nghiệm, mở rộng tầm mắt, quen biết nhiều người yêu tú và bước vào một thế giới lớn hơn. Đây là giá trị bạn không thể đạt được nếu đi bán mặt nạ Đừng tưởng vào được công ty nổi tiếng là bạn đã rất giỏi, rồi công ty có thể bạn chẳng là ai cạm. Nếu bạn được tuyển dụng vào một công ty lớn, đó là vì lý lịch của bạn phù hợp với nhu cầu công ty. Đối với mỗi công ty, mỗi nhân viên đóng vai trò khác nhau. Đối tác của bạn sẽ chỉ để ý đến danh tiếng, nền tảng công ty bạn đang làm việc, chứ không quan tâm bạn giỏi giang thế nào đâu. Không tin hãy thử xem sau khi bạn nghỉ việc, còn ai nhớ đến bạn nữa không? Lúc không còn công ty chống lưng, bạn vẫn có năng lực kiếm tiền, hợp tác làm ăn mới xem như có bản lĩnh thực sự. 3 lối tư duy hồi còn đi làm khiến tôi tổn thất 2 triệu lúc lập nghiệp. Theo đuổi sự hoàn mỹ một cách quá đáng, luôn muốn chuẩn bị mọi việc rồi mới bắt đầu. Tôi đừng đọc được một câu, thời đại này mạo hiểm lớn nhất chính là bạn chẳng làm gì được. Nào có phải bày miêu tinh kế gì đâu, mọi người ai cũng nộp học phí rồi tự mắng mình ngu ngốc, vừa điều chỉnh mục tiêu thôi. Trước khi đi làm, việc gì cấp trên cũng sắp xếp cho rồi, chỉ cần từng bước hoàn thành là xong, bởi vậy mới hình thành thói xấu bị động, gặp khó khăn là chuẩn bước, vừa vấp phải khó khăn đã lập tức sao cho người khác, đừng phải việc gì chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, đã nói mình không thể không làm được. Làm tròn bổn phận của mình là được, những việc khác không cần tốn công suy nghĩ, càng không muốn nghiên cứu sâu. Tưởng rằng tránh né là sao chuyện, nào ngờ tâm tư ngại khó mới là đầu sở cản trở sự tiến bộ. Lúc mới nghỉ việc tôi cũng thế, sau khi tôi nghỉ việc, rất nhiều người cảm thấy tự do nên tìm tới hợp tác. Có điều kiểu hợp tác này không có tiêu chuẩn và quy tắc cố định, rất nhiều chuyện phải cùng nghiên cứu, lần đầu thử nghiệm, tôi luôn từ chối mà không cần suy nghĩ. Tôi không biết, không hiểu, không có thời gian, còn phải chăm con nữam. Sau này mới nhận ra tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nhiều người làm việc không bằng tôi nhưng lại đạt được kết quả tốt hơn tôi. Tôi vẫn đi theo sau người khác, đợi an toàn rồi mới bay, tưởng rằng như thế là hoàn mỹ. Nhưng thời điểm an toàn tuyệt đối cũng là lúc thị trường đã bị chiếm hết. Tâm lý theo đuổi sự hoàn mỹ thái quá, luôn muốn chuẩn bị mọi việc rồi mới bắt đầu. Sợ thất bại, sợ bị người khác lợi dụng, sẽ ngăn cản bạn mãi mãi chẳng thể bắt đầu không phải không thể đều không dồn v bạn vào đường cùng Trước kia có đồng nghiệp tâm sự với tôi muốn nghỉ việc để tự gây dựng sự nghiệp. Công việc hiện tại không kiếm được nhiều tiền lại rất vất vảm. Anh ấy suy tính suốt 2 năm vẫn chưa đi được bước nào. Mặc dù nghe tay trái đã bắt đầu kiếm ra tiền, còn vượt xa mức lương cứng ở công ty, anh ấy vẫn không đủ can đảm xin nghỉ việc. Anh ấy luôn cảm thấy có công việc ổn định rất tốt, thêm đường kiếm tiền. Ngộ nhỡ nghỉ việc rồi một đồng cũng không kiếm được, chẳng lẽ nhịn đói sao? Thực ra cũng không hẳn, bởi vẫn còn một công việc nên luôn cảm thấy mình có điểm tựa, bạn vẫn chưa bị dồn vào đường cùng, bị dồn đến đường cùng rồi cái gì bạn cũng sẽ biết, sự thiếu hiểu biết, không phải, không thể của đa số mọi người đều không dồn họ đến đường cùng. Quan sát rất nhiều người tự gây dựng sự nghiệp xung quanh mình, tôi nhận ra dù chỉ là người buôn bán nhỏ, tư duy của họ cũng rất linh hoạt. Chỉ một câu, một điểm mấu chốt đã phát hiện ra cơ hội làm ăn. Nguyên nhân vì họ không có đường lùi nên phải nắm bắt bất cứ cơ hội nào có thể. Không nắm bắt được sẽ không có cơm ăn, nắm bắt rồi biết đâu lại gặp được thường phụ làm ăn lớn. Họ quen biết nhiều kiểu người, gặp bất cứ chuyện gì, chỉ cần mở danh bạ ra cũng có thể tìm được người giúp đỡ. Ngược lại, người đi làm lâu như chúng ta, quen thói từ từ từng bước, thêm chút thủ tục cũng thấy phiền hà, gặp được cơ hội làm ăn chỉ xem xét qua loa, tùy cảm thán có thể kiếm ra tiền rồi, nhưng lại nghĩ muốn kiếm tiền phải tự bò ra rất nhiều, chẳng biết tìm ai giúp đỡ, mọi người xung quanh đều đi làm giống mình, không có đường lối, không có phương hướng. Thôi, bỏ đi, ở nhà, nghỉ ngơi, xem tivi, lướt điện thoại cho khỏe. Bình thường không để ý, cảm thấy đi làm rồi tàn cả vẫn ổn, nhưng đến thời điểm mấu chốt lại chỉ biết than thở, nhìn cơ hội vụt qua. Yêu cầu đối với sinh hoạt, chỉ còn lại mỗi ăn uống vui chơi. Bạn bè từng chia sẻ với tôi một câu thế này, đã kịch sức muốn buông tay nhưng vẫn kiên trì tiếp tục. Tôi nghe xong thấy cảm kích vô cùng, nhất là trong 2 năm nay, lượng công việc tăng gấp bà gấp 4 lần trước đây, nhưng tôi vẫn kiên trì làm việc đến tối muộn. Tôi đã nghỉ việc rồi, nếu muốn đạt chút thành tích, tùy tiện từ bò sao được. Không lẽ tôi phải trở thành người chẳng có bản lĩnh gì, làm một bà mẹ bìm sữa chỉ biết mua bán và tán gẫu chuyện phun nước bọt của con? Tôi vẫn cho rằng người lười biếng là người không có yêu cầu với bản thân, đi làm được vài năm, trong tay có chút tiền, có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, yêu cầu sinh hoạt về cơ bản đã không còn liên quan đến công việc và nỗ lực nữa, cuối tuần đi đâu chơi, nghỉ đông đến đâu, du lịch. Đặt hàng mua sắm thiên hào đã trở thành vấn đề lớn nhất, còn công việc cứ theo quy trình là được rồi, chỉ cần không sai sót, mọi chuyện thuận lợi, khách hàng muốn thứ gì mình cung cấp từ đó, nghĩ gì đến chuyện tiếp tục nỗ lực, tiếp tục dám nghĩ, dám làm nữa chứ? Không phải chúng ta nỗ lực chưa đủ, mà là sau khi chẳng còn yêu cầu nào với bản thân sẽ vô thức tự thuyết phục chính mình, thực sự cần liều mạng vậy sao? Mỗi người một chí hướng, tôi không muốn kiếm nhiều tiền, cũng chẳng nghĩ đến mua nhà mua xe, nhưng cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt mà. Không nhất thiết phải có nhiều tiền, không nhất thiết phải ăn ngon, không nhất thiết phải mặc quần áo mới, vẫn ổn đấy thôi. Tôi có một người bạn yêu cầu với bản thân rất cao tới mức tôi cảm thấy cô ấy rất khác người, bạn bè ai cũng nhận xét cô ấy kiếm được nhiều tiền nhất, may mắn nhất, nắm bắt được cơ hội thành công. Cô ấy thản nhiên nói, nếu có yêu cầu cao đối với bản thân, các cậu cũng có thể kiếm được nhiều tiền như tớm. Giờ nghĩ lại, những thị trường cơ hội tốt nhất mà tôi đã bỏ lỡ gần như đều do tôi chưa từng suy nghĩ đã từ chối, gặp khó khăn lập tức kiếm cớ tranh ném. Nếu quá khứ quay ngược lại, ít nhất tôi cũng kiếm được hơn 2 triệu tệ rồi. Không biết thì tự tìm hiểu, đừng đẩy cho người khác, không hiểu phải tự học hỏi, đừng khoát tay bỏ qua, không phải ngừng nâng cao yêu cầu đối với bản thân để phối hợp với tham vọng ngày càng lớn, đừng phủ nhận bản thân quá nhanh. Đừng để mất cơ hội cả đời chỉ đến một lần Bạn không giỏi vậy đâu Đừng tưởng rằng sau khi bị từ chối Người ta vẫn chân thành chào đón bạn Thay đổi từ tôi không biết Tôi không thể Thành tôi thử xem Tổng kết nhiều kinh nghiệm bài học Không viện cớ cho thất bại của mình Đây là điều quan trọng nhất tôi học được Sau khi lỡ mất 2 triệu tệ Đừng chịu thua, không ai hy vọng bạn thắng cảm. 3 năm sau mới hiểu ra 6 sự thật tàn nhẫn. Mấy ngày này bạn bè tôi hay chia sẻ so sánh bản thân 3 năm trước và bản thân hiện tại. Nửa đêm tôi cầm điện thoại lên cũng muốn viết về chính mình nhưng lại cảm thấy tôi của 3 năm sau thay đổi quá nhiều đến mức không gian viết nhỏ hẹp này không chứa nổi. 3 năm trước, tôi còn chưa kết hôn, ngồi trong không gian chệt hẹp ở văn phòng, liều mạng tăng cam. Đó là cuộc đời tôi, thậm chí còn là giai đoạn áp lực nhất. Ngày nào đi làm về cũng ngồi bè dưới đất, tựa người vào thành giường, đèn cũng chẳng buồn bật, nửa đêm giật mình từng giấc, cứ cảm thấy vẫn còn việc gì chưa làm xong. Lần đầu tiên quản lý dự án, lần đầu tiên lãnh đạo nhiều người, lần đầu tiên hợp tác chéo, lần đầu tiên bị xếp tiểu động cấp dưới khi đang bận biểu cuốn cuồng, liên tục thức trắng hơn 2 tháng, mắt bắt đầu nổi quần thâm rất dày. Sau khi tôi hoàn thành mọi việc, khách hàng mời tiệc chúc mừng nhưng cấp trên vẫn không vừa ým. Tôi cảm thấy cô chưa thực sự chăm chỉ, đừng hỏi vì sao, đây là trực giác. Tôi biết chứ, vì ngoài thời gian làm việc, tôi vẫn kiên trì sáng tác. Cấp trên cảm thấy tôi còn có thể viết sách sau giờ làm, nghĩa là lượng công việc của tôi chưa đủ nhiều. Mặc dù sau đó tôi đã truyền tim ở dưới quyền một cấp trên tốt hơn, chuyện này khiến tôi nhớ mãi sống cây kim đâm vào lòng tôi. Ba năm sau, tôi không chỉ kết hôn với người chồng mình yêu thương mà còn sinh được hai đứa con, một chài một gái. Tôi có công ty của riêng mình, team của riêng mình, tuy vất vả nhưng cũng giành được nhiều thành tựu và các cơ hội kiếm tiền. Tôi viết cuốn sách bán triệu bản dịch ra được mấy thứ tiếng, tôi có mai trận thương hiệu của riêng mình, khiêu chiến với ngày càng nhiều việc bản thân chưa từng ghi tới. Tôi khích lệ nhân viên của mình, ngoài công việc còn phải phát triển sở thích cá nhân. sang năm, tôi còn muốn dẫn dắt một giám đốc chuyên môn để thương hiệu của mình ngày càng chuyên nghiệp lớn mạnh. Những thứ phá hủy tôi sẽ ngày càng khiến tôi mạnh mẽ hơn, 3 năm là đủ rồi. 3 năm trước, tôi không dám nói mình đã làm rất tốt, nhưng tôi có thể khẳng định mình đã tận tâm tận lực. Nhìn lại ảnh minh 3 năm trước, thời gian đã ghi dấu lên gương mặt, lại càng in đậm lên trái tim ngày càng kiên định của tôi. Tất nhiên thớt sâu giàu thừa, người bạn của thời gian diễn già hàng năm, vẫn là chương trình cuối năm tôi vô cùng mong chờ. Đọc đi đọc lại các bài phát biểu, tôi bắt gặp một vài câu nói vàng viết lên dấu ấn thời gian. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người những câu Câu diễn thuyết đáng giá khiến Thôi ấn tượng sâu sắc, công bố 6 sự thật xã hội trần trụi lan rộng ở quy mô lớn. 1. Người gây dựng sự nghiệp trên thế giới này chỉ có 2 dạng, có vấn đề chờ giải quyết và đang thử mọi cách để giải quyết. Một người bạn từng nói với tôi, làm ông chủ rồi mới biết khoảng cách lớn nhất giữa ông chủ và nhân viên là gì. Làm nhân viên, ngày nào cũng chỉ mong đừng ai kiếm việc cho mình, xảy ra chuyện chỉ biết hỏi làm sao bây giờ. Ông chủ thì khác, ngày nào cũng phải xem xét giải quyết vấn đề thế nào có thể làm được gì. Đây là thu hoạch lớn nhất của một người sau khi khởi nghiệp. Lối tư duy này là hướng đi cuối cùng dẫn đến thành công. Hai, giỏi giang hơn chính là đổi sang một cách chịu tội mới. Hôm nay một người bạn tâm sự với tôi, xếp của cô ấy rất giàu, lợi nhuận đầu tư tài chính được chia phải hơn một triệu. Xếp cô ấy lần đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực mua bán vật liệu xây dựng, lần thứ hai đầu tư vào mạng nhà hàng, lần thứ ba là hiện tại đã chuyển sang mạng truyền thông mới. Hai lần trước bán đất công ty giá cả trăm triệu, ông ấy không ngừng vất vả như vậy là vì tham vọng và xúc cảm mãnh liệt muốn gây dựng sự nghiệp. Người thành công là người luôn tự kiếm việc cho bản thân. 3. Làm một việc có giá trị, làm không ngừng, sau đó chờ được hội đáp. Thời đại này không thiếu nhân tài, lại càng không thiếu tiền tài, chỉ thiếu sự kiên trì. Lòng người nông nổi, nhiều người kiên trì lễ bái một thời gian nhưng không thấy kết quả liền lập tức từ bỏ. Người gây dựng sự nghiệp chân chính, không chỉ cần có nhận thức chính xác mà còn phải biết kiên trì. Sáng kiên tốt không thiếu nhưng có thể kiên trì thực hiện lại quá ít ỏi. 4. Người phấn đấu có hai dạng, nhất định biết và nhất định phải biết. Tôi đọc được một đoạn văn trên dòng bạn bè như sau: Sinh con, rõ ràng biết sẽ đau nhưng vẫn sinh. Đầu tư, rõ ràng biết mạo hiểm nhưng vẫn làm. Không muốn bỏ công sức nhưng lại muốn lương tháng hơn chục nghìn, trăm nghìn tệ. Đừng có mơ, người thành công có hai dạng hội họp, họp bàn giao công việc và lớp đào tạo. Người bình thường có hai dạng hội họp, hẹn hò và tụ tập bạn bè. Người nghèo có hai dạng hiểu biết, cái này không biết và cái kia cũng không biết. Người phấn đấu có hai dạng hiểu biết, nhất định biết và nhất định phải biết. 5. Đa số mọi người sau khi nhìn thấy mới tin tưởng, nhưng lãnh đạo và đại gia sẽ tin tưởng trước khi nhìn thấy. Đa số mọi người khi đối mặt với cơ hội sẽ luôn hỏi đông hỏi tây hy vọng được tất cả mọi người tán thành ủng hộ, nhưng lại không dám tiến về phía trước. Nếu có một tiếng phản đối, họ sẽ rơi xuống vực sâu do dự khó thoát. Lãnh đạo và đại gia thì khác, họ sẽ tin tưởng trước rồi mới nỗ lực chứng minh suy luận của mình là đúng. Vì thế siêng xích lớn nhất khiến bạn dù cố gắng đến đâu cũng chẳng thể thành công, không phải do người khác tâm cơ cao lại có chống lưng mà bởi suy nghĩ một lần lỡ bước cả đời chẳng thể làm lại của bạn. 6. Cách thức sử dụng thời gian chính là cách thức chúng ta nhào nặn nên chính mình Nếu bạn sắp tới tuổi trung niên, nếu bạn cảm thấy tốc độ vận động của não đang chậm dần, nếu bạn chứng kiến trái đất thay đổi từng ngày, bạn lo lắng mình sẽ tụt lại Vậy hãy mở rộng nội tâm để bản thân quay về mốc số 0, làm lại từ đầu quan tâm nhiều hơn đến thế giới bên ngoài 3 năm tới của tôi và bạn sẽ thay đổi như thế nào Có những điều gì tâm đắc Mất gì, được gì Có chờ mong và ước mơ gì cho tương lai Chúng ta thường quên mất Đời ngắn ngủi và khổ đau Nên đừng nhận thua Không ai hy vọng bạn thắng cảm Nếu không nỗ lực, nếu không làm một vài việc Sẽ chẳng kịp nữa đâu Những người quá mong muốn thành công Cuối cùng ra sao 1. Mấy hôm trước lần đầu tiên từ chối một khách hàng, thời gian quá gấp, công việc lại nhiều, tôi rất mệt mỏi, cảm thấy không thể cố gắng được hơn nữa. Tôi là người chưa bao giờ từ chối khách hàng, luôn liều mạng chạy về phía trước. Lần đầu tiên từ chối, đột nhiên tôi có cảm giác đã học được cách buông thà bản thân. Gần đây rất nhiều bạn bè xung quanh tôi đều cảm thấy căng thẳng. Ở cái tuổi như chúng tôi, đặc biệt khi xung quanh mọi người lúc nào cũng tích cực hoàng hải, chúng tôi luôn thấy sợ hãi. Lời biếng thà lòng một chút sẽ bị rời lại phía sau, xung quanh ai nấy đều liều mạng, đến mức cuối tuần ngủ nướng cũng thấy xà xìm. Một người bạn nói về tôi, tầm nguyện lớn nhất của tớ lúc này là ném được điện thoại đi, chỉ còn lại một mình. Thông tin công việc luôn gửi qua WeSin, có chuyện gì cũng kéo nhau vào nhóm chat, nghĩ thôi đã thấy nhức đầu, chẳng bao giờ để ý đến thời gian địa điểm, 12 giờ đêm vẫn ồn ào nói chuyện. Trước đây tôi rất ngại thoát nhóm, về sau có một hôm đột nhiên thông suốt, tôi quyết định không thèm quan tâm nữa, tôi không thích bị thèm vào các nhóm chẳng có tác dụng gì, nếu cảm thấy ngứa mắt vì những lời chào hỏi giả tạo, tôi sẽ tự thoát ra. Người ta nói xấu sau lưng, tôi mặc kệ, xấu sao cũng chẳng nghe thấy. Thay đổi lớn nhất sau tuổi 30 chính là biết rõ mình thích gì, muốn sống bình thản yên ổn, không lấy lấy lòng mọi người nữa, bắt đầu sống chậm lại, phí dụ uống trà, đeo sách, hướng đến truyền thống hơn là tân thời hai Trong một dịp đi công tác, tôi tiện đưa chồng con theo cùng. Sau khi lên lịch trình, tính toán tiền kiếm được và tiền phải chi trả, vừa hay lợi nhuận kiếm được từ chuyến công tác bằng với chi phí vé máy bay, khách sạn, ăn uống, vui chơi cả gia đình dự định sẽ tiêu tốn. Tôi nói với đồng nghiệp, lần này đi công tác trắng tay rồi. Đồng nghiệp lức nhìn tôi bảo, «Chẳng phải cậu đã đi chơi miễn phí một chuyến à?» Ừ, nghĩ vậy sẽ thấy thoải mái hơn. Bạn xem, cùng một câu chuyện, góc độ nhìn khác nhau, tính chất câu chuyện sẽ không giống nhau. Đôi khi chúng ta cảm thấy hồi hộp, lo lắng, cáo kinh, thực ra đều là tự đâm đầu vào ngõ cụt, trói buộc chính mình, rời xa quan điểm cũ, suy nghĩ theo kế cạnh khác sẽ thấy trời cao biển rộng hơn. Đôi khi chúng ta cảm thấy mình không làm thế này nghĩa là đã thua nhưng có một sự thật rằng chẳng ai nhìn ta chăm chăm cả đời đa số mọi người quan tâm đến cuộc sống của chính họ hơn Rảnh rỗi họ mới chú ý đến ta nên đừng quá quan trọng hóa vấn đề Không ai quan tâm bạn thắng hay thua cảm Mà thực ra cũng chẳng có thắng thua nào hết Mà thua thì đã sao Quá mong muốn thành công sẽ trở thành khuyết điểm Đẩy bạn vào đường cùng Không thể bước xuống Cũng chẳng có ai đứng dưới đỡ lấy bạn Thế giới người lạc quan Và người bi quan nhìn thấy khác hẳn nhau Những người không chịu buông bỏ Đa phần đều chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực Cả cuộc đời đi về phía bóng tối Đến lúc quay đầu lại thì sao Sẽ chẳng thấy ai để ý đến mình 3. Tuần trước tôi theo học một lớp khẩu ngữ tiếng Anh trực tuyến, giáo viên đứng lớp có vẻ là người mới, đường chuyên âm thanh chỉnh thế nào cũng rè rè, tuy rất sốt ruột nhưng tôi vẫn chẳng nghe thấy gì. Dẫu vậy, cậu ấy vẫn hy vọng tôi có thể đăng ký lớp của cậu ấy, mong được hướng dẫn cho tôi. Thế là tôi tiếp tục đăng ký lớp học ngày hôm sau của cậu ấy, hy vọng công việc này của cậu ấy có một khởi đầu tốt đẹp, giúp cậu ấy tự tin hơn để tiếp tục kiên trìm. Tôi của hiện tại luôn cảm thấy người khác thật chẳng dễ dàng gì, phải bao dung cho người ta cơ hội, không được nước lấn tới, có lẽ bởi tôi già rồi. Đồng nghiệp nói với tôi, trước đây luôn phản đối thái độ trung dung, cảm thấy như vậy là thỏa hiệp, nhưng giờ khi sắp đến tuổi trung niên, tôi mới hiểu ra trong văn hóa truyền thống có rất nhiều thứ phải thuận theo lễ trời. Tôi phát hiện mình đang thay đổi từng ngày bao dung cho bản thân không dối rắm nhiều chuyện sống như người già trong nhà y như đúc nó khiến tôi thấy kỳ lạ cũng vô cùng thích thú chồng tôi bảo có khi về già em sẽ ra quang trường nhảy múa đấy có lẽ vậy đến lúc đó biết đâu tôi còn học được cách trời mạt trượt Trước kia tôi rất sợ già, nhưng khi tuổi tác bước sang đầu ba, tôi mới nhận ra già đi cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Già không đáng sợ, đáng sợ là khi lớn tuổi vẫn chẳng thể bình tâm đối diện với mọi thứ xung quanh, vẫn sống cuộc sống hoang mang rối loạn. Còn người lúc còn trẻ luôn không chịu bao dung cho bản thân, lớn tuổi rồi chuyện gì cũng thông suốt, thực ra không hẳn thếm, chẳng qua nội tâm lắng đọng, tích lũy càng nhiều, càng không sợ bị phản đối, không sợ bị nói xấu sau lưng, dần dần chút bỏ nông nổi, bình tĩnh hơn, nhìn gì cũng rõ ràng, hiểu rõ sứ mệnh của bản thân sẽ không bắt trước người khác nữa. Biết mềm mỏng, bình tĩnh, biết tôn trọng khác biệt, biết bao dung cho chính mình. Người có thu nhập 10 triệu một năm nói anh ta nghèo nhất trong giới. Cuối tuần tôi tán gẫu với một doanh nhân khởi nghiệp, cô ấy nói gần đây đang chuẩn bị lớp đào tạo, tuần trước còn bận thu thập tư liệu học viện, tôi cũng là người tự gây dựng sự nghiệp nên mấy mặt dày hỏi, cô xem tôi có được tính là doanh nhân khởi nghiệp không, có thể gia nhập cái giới khởi nghiệp đồ sộ của các cô không. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trợn mắt nói, Kể có nghe lần đăng ký học viên này có một công ty doanh thu 10 triệu tệ anh ta hỏi anh ta có thể điền doanh thu công ty không vì như thế rất mất mặt há Tôi nhớ người bạn tiểu Linh từng tâm sự với mình cô ấy mở hơn 10 nhà hàng khắp cả nước nằm mới về quê cô ấy là người nghèo nhất làng thường nhân vùng sang triết lợi bao nhiêu tôi thực sự không dám nghĩ tới cà vé vào làng chắc tôi cũng không mùa nổi Suốt 2 năm nay, những chuyện có tin tôi chưa tận mắt chứng kiến thực sự quá nhiều, những người tôi quen mấy năm nay không thể dùng từ yếu tú để hình dung mà phải là không phải người mới đúng. Tôi thường xuyên trài trộn trong nhóm của họ, nghe họ tán gẫu chuyện nghiệp vụ, lên tính toán tốc độ kiếm tiền và số tiền họ kiếm được. Trước đây tôi có đọc một bài viết của tiền bối ad, trong đó có nhắc tới những nhân sĩ thành đạt trong vòng quan hệ của anh ấy. Dịp Tết chỉ nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại tiếp tục bước vào trạng thái chiến đấu. Tôi ôm lương tâm tự hỏi, có phải mình đang sống quá nhàn hạ không? Khi tôi hỏi bạn mình, cậu có thấy trước tuổi 30, đa số mọi người đều làm công ăn lương, cuối tháng được lĩnh tiền là đã hài lòng lắm rồi. Nhưng sau tuổi 30, mọi người bỗng nhiên phất lên, tiêu cho con mấy chục nghìn tiền học thêm cũng chẳng là gì. Hóa đơn chữa trị bệnh tại bệnh viện tư cao cấp liên tục chất đầy. Muốn đổi nhà là đổi luôn, có vài triệu để xử lý việc nhập cư, sao ai cũng giàu có thế nhỉ. Bạn tôi nói, đó là kết quả của sự khác biệt giữa hành động và phương thức tư duy đấy. Nói thế này đi, đa số mọi người đều hô hào muốn kiếm tiền, phải có tiền, nhưng kiếm tiền thế nào lại chẳng biết, trong lòng ôm kế hoạch khí khí lớn lao nhưng vẫn lưu luyến cuộc sống 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ tối tan tầm, về nhà úp mì xem phim, nỗ lực chút là sợ mình lao lực mà chết. Sinh hoạt như vậy được lĩnh lương đúng hạn đã là tốt lắm rồi, muốn nhiều hơn thì đừng có mơ những người có tiền cậu thấy từ duy quyết định mức sống của họ sau 30 tôi ngẫm nghĩ cũng ngộ ra một vài bí mật từ những người giàu có xung quanh một càng biết nhiều kỹ năng càng có lợi có khả năng chuyển đường dây bất cứ lúc nào quả tuổi 30 rất nhiều người nghỉ việc từ gây dựng sự nghiệp Trong số đó, có người vẫn làm trong lĩnh vực trước đây, cũng có người đã nắm trong tay các kỹ năng khác hoàn toàn. Kỹ năng càng nhiều, năng lực làm chéo ngành càng mạnh, cơ hội kiếm tiền cũng nhiều hơn. Lúc này, đa số mọi người đều dựa vào tài nguyên và kinh nghiệm của bản thân để kiếm tiền, chứ không còn dựa vào thời gian nữa. Bởi vậy, bạn sẽ thấy, ngày nào nhìn họ cũng rất nhàn hạ, nhưng tiền kiếm được lại nhiều. Đó là số tiền nhờ tích lũy và nền móng xây dựng trước tuổi 30. Nhiều năm ngoái, có độc giả gửi thư cho tôi đính kèm sơ đồ mục tiêu của cô ấy. Một năm phần đấu học 30 khóa học trực tuyến, sau mỗi khóa học, cô ấy đều xây dựng sơ đồ tư duy để tổng kết lại cẩn thận. 30 khóa học này có khóa tôi từng giới thiệu, có khóa cô ấy tự tìm hiểu cô ấy gửi thư vì muốn kể tôi biết một năm trước cô ấy chỉ là nhân viên bình thường chẳng có sở trường gì sống những ngày tháng trời mặt trượt làm vui thành tựu lớn nhất trong một năm đó là thúc ép bản thân trở thành người kiên trì học được không ít kỹ năng hayòm hiện tại cô ấy đã biết sử dụng những kỹ năng mới trở thành Doraemon trong công ty còn quen biết rất nhiều người cùng sở thích người thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau vòng quan hệ rộng hơn trước rất nhiều cô ấy định làm việc ở công ty thế 2 năm nữa, sau đó tách ra xây dựng sự nghiệp riêng. Lúc đó tôi chỉ khen ngợi cô ấy thật chăm chỉ, giờ nhớ lại đây quả là cô nàng thông minh nhạy bén. 2. Nhận thức và tầm nhìn quyết định tương lai của bạn Làm người cũng giống lái xe, không thể nhìn chầm chầm một mét đường phía trước Đừng tự cho mình là đúng, coi nhận thức của bản thân là chân lý của cả thế giới Không nhìn thấy những ý kiến trái chiều, không để ý con người và thế giới quan khác biệt là trở ngại lớn nhất của tiến bộ Nếu có thể hiếu kỳ hơn với thế giới, khiêm tốn nọc hỏi người thành công, cuộc đời càng bước càng nhanh Nhanh đến mức chính bạn cũng thấy sợ hãi Trước đây tôi từng viết một bài nhắc tới rất nhiều người kiếm sống nhờ kỹ năng lại nhận được nhiều bình luận xem thường. vớ vẩn, lừa ai chứ? Có thể bạn không biết, giáo viên tiếng Anh sống ở tầng trên khu nhà tôi, sau giờ làm mở lớp dạy ở nhà, 5 năm năm được nhà mới, người bạn cùng học thư pháp với tôi trước đây, giờ đã trở thành người đứng đầu trung tâm luyện thư pháp cho trẻ em nổi tiếng ở quê nhà. Giáo viên dạy văn hồi cấp ba của tôi, 10 năm sau trở thành người đứng đầu ngành ngữ phân, mở lớp dạy ngữ văn online, tháng kiếm được hơn trăm nghìn tệ. Những người xung quanh tôi đã làm những việc chúng ta chẳng dám nghĩ tới. Rất nhiều người không phải thiếu năng lực mà là vốn chưa nghĩ tới. Rất nhiều người có ý tưởng nhưng lại ngại phiền toái, sợ cuối tuần không thể ngủ nướng đành còi như bò. 3. Thứ bạn chướng mắt quá nhiều, chẳng trách không kiếm ra tiền. Trước kia hồi còn làm giảng viên ở Học viện Kinh tế, anh tôi có một học viên hiện đang buôn bán nội y rất đắt khách Nghe nói lúc bắt đầu, trong nhà cậu ấy cũng khó khăn. Thế ở quê thiếu cửa hàng bán nội y chất lượng, cậu ấy quyết định mở một tiệm bán ven đường. Đàn ông mà lại bán nội y phụ nữ thật đáng xấu hổ. Rất nhiều người mắng chửi cậu ấy, cảm thấy cậu ấy biến thái. Buôn bán được một thời gian, cậu ấy nhận thấy rất nhiều hãng nội y tên tuổi ở Mỹ không phù hợp với giáng ngực phụ nữ Trung Quốc nên bắt đầu tự nghiên cứu và thiết kế. Cậu ấy không được học hành, chỉ đành phương tiền mời chuyên gia trong ngành về giúp đỡ. Lúc anh tôi quen cậu ấy, nghe nói cậu ấy đã làm ăn rất lớn, trên thao bao cũng đã được xếp hạng nhất nhìm. Rất nhiều người đều cảm thấy mình phải làm nên nghiệp lớn, mấy chuyện nhỏ nhặt không phải sơ trương của mình. Vậy xin hỏi, sơ trương của bạn là phóng xa vệ tinh à? 4. Bạn phải mạnh mẽ, đừng mang trái tim thủy tinh rồi từng nhận được bình luận của một độc giả, đọc xong thấy rất kinh ngạc cũng rất cảm động. Anh ấy kèm Chỉ những người sau khi trải qua công việc 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều tan ca vẫn có thể nỗ lực cố gắng mới tin lời chị tình nói. Tôi từng sống ở một thành phố tuyên bốn trước khi nghỉ việc. Thu nhập chính là từ lương và tiền thường dự án. Công ty ổn định nhưng quản lý rất nghiêm. Sau khi nghỉ việc kiếm tiền nhờ chuyên môn, thu nhập của tôi đã tăng lên gấp đôi. Không biết thu nhập này có thể duy trì được mấy năm nhưng khi hoàn cảnh ép bản thân đến nút thắt, bạn phải không ngừng phát triển bản thân thôi. Mẹ tôi còn nói khi nghỉ này thật bình yên không thấy ai gọi điện đến bàn chuyện công việc tôi nói chỉ sợ sau này ngoài mấy ngày Tếtt cả năm đều bận rộn không nghỉ ngơi Tôi đã quan sát những người có thu nhập cao xung quanh mình, dù là nghỉ việc gây dựng sự nghiệp hay sau khi tan làm còn có nghề tay trái, họ đều rất mạnh mẽ, gắng sức chạy về phía trước. Biểu hiện cụ thể thế nào, làm việc ở bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu cũng tràn đầy nhiệt huyết, khả năng tự giác và tự kiểm soát ở mức độ cao, không chịu nghỉ ngơi, tàn ca chỉ là thay đổi không gian làm việc mà thôi. Bạn thường xuyên cảm thấy những người thành công giống như bút game, việc gì cũng thuận lợi, đó là bởi họ có kỷ luật, lúc nào cũng trong trạng thái chiến đấu, dạng tinh thần này ra tay là thắng lầm quang rệ bạn tôi nói quan sát các ông chủ, quản lý cấp cao thấy họ về cơ bản không có khái niệm ngày nghỉ. Lúc muốn nghỉ ngơi họ sẽ chủ động điều chỉnh lại tiết tấu bản thân. Làm việc chậm lại chính là nghỉ ngơi. Nghiên cứu học tập cũng là nghỉ ngơi. Người bình thường có ngày nghỉ. Bởi vậy ngày thứ bảy của họ cơ bản chỉ dùng để ngủ và bù đắp những hối hả mệt nhoài sau ngày tháng bận rộn. Họ xem phim, chơi game, đánh mặt trượt uống rượu. Nhưng những hành động đó cũng tiêu hào năng lượng nên đi làm, mệt, nghỉ ngơi lại càng mệt hơn. Vẫn là câu nói đó, bạn muốn tiền tài thì phải theo đuổi tiền tài. Nếu ngay cả kiếm tiền người khác cũng phải khuyên, phải giám sát, phải khích lệ dỗ dành bạn, thì thà đừng làm còn hơn. Bạn nghèo khổ như vậy cũng xứng đáng. Mười việc hối hận nhất trước tuổi 30, cả đời cũng chẳng có cơ hội sửa chữa. Chấp mắt đã 30 tuổi, cổ nhân nói, tàm thập nhì lập, mặc dù bên ngoài không xảy ra dài lầm gì quá lớn, sinh hoạt công tác đều thuận lợi, nhưng vẫn có một số việc nhỏ làm sai rồi, cả đời cũng chẳng còn cơ hội sửa chữa. một Là một ngành suốt 8 năm chưa từng thử tìm hiểu các ngành khác Bắt đầu từ năm đi thực tập đến khi dần thân vào ngành truyền thông, tôi đã làm việc suốt 8 năm rầm rỡ mà cho tới khi nghỉ việc, trong khoảng thời gian này, tôi chưa từng thử tìm hiểu ngành nghề khác, kể cả các ngành liên quan đến truyền thông, đây là việc tôi hối hận đến tận bây giờ, nó khiến năng lực quan sát và tầm nhìn của tôi vô cùng hạn hẹp, lúc lý giải nhiều việc đều dùng nhận định cá nhân chứ không căn cứ vào sự thật khách quan, chưa trải qua sẽ không hiểu, chưa thấy bạn điều tốt xấu trên đời. Sẽ chẳng thể có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai khi còn trẻ mở rộng tầm mắt làm nhiều việc khác nhau là rất cần thiết để lúc có tuổi rồi muốn chuyển ngành mở rộng tầm mắt lại lực bất trong tâm hay Không sinh con sớm hơn lúc chưa có con thì không muốn có trẻ con rất phiền vức sau khi sinh con mới phát hiện mình sinh muộn tôi sinh đứa thứ nhất hồi 29 tuổi 30 tuổi sinh đứa thứ hai dù làm mang thai sinhh đẻ hậu sản hay lúc đi làm lại tôi đều rất vất vảm gánh nặng lên cơ thể rất lớn những người 25 tuổi đã sinh con xung quanh tôi giờ con họ đã biết đi mùa xì rồi tôi có người bạn vừa ra trường đã sinh con còn cô ấy vừa học hết tiểu học giờ cô ấy muốn làm gì thì làm muốn đi đâu thì đi vì con đã rất tự lập nghĩ đến tương lai tôi 50 tuổi con tôi mới bắt đầu vào đại học lại thấy đau lòng 3. Không có nhiều thời gian giao kết với bạn bè. Phần lớn thời gian của tôi đều dành cho công việc và sở thích cá nhân, hiếm khi cùng bạn bè ra ngoài chơi hay giao lưu tình cảm. Phần lớn bạn bè của tôi đều là đồng nghiệp hoặc bạn trên mạng, rất ít bạn bè thân thiết không giấu giếm nhau điều gì. Tôi thường nghĩ nếu có một ngày gặp khó khăn, cần gọi điện thoại nhờ bạn bè, tôi nên gọi ai đây? 4. Nghĩ quá nhiều, việc gì cũng tự làm không nhờ người khác hỗ trợ, ý thức trách nhiệm nặng nề lại không chịu cải mở Tính cách tồi độc lập quá mức, không muốn dựa vào bất cứ ai, không dễ dàng tin tưởng người khác, việc gì cũng tự làm, tự lo lắng, không dám lơ là không dám uy quyền. Đi làm nhiều năm như vậy, vô cùng vất vả, lúc nào cũng một mình không nhờ đến ai suy nghĩ thiếu cởi mở ý thức trách nhiệm quá nặng nề theo lời trợ lý của tôi làm vừa nhìn đã biết khó phát tài nghĩ quá nhiều năm Sinh hoạt theo khuôn phép quá nghiêm túc, cứng nhấp Là người đã từng trải qua tuổi trẻ, nhưng cuộc sống của tôi vẫn luôn theo quần phép lẻ lối, chưa từng vào ba lần nào. Giờ nhìn thấy nhiều bạn trẻ trong vòng bạn bè, buổi tối ra ngoài uống rượu, đi du lịch thế giới, đi dạo phố, tôi rất ngưỡng mộ. Tôi là người đã có gia đình, không tiện ngào dù khắp trốn, chỉ biết ngưỡng mộ mà thôi. Đừng sống quá bào thủ, cứng nhắc, con trẻ không thì tiện thoải mái, lúc có chồng con rồi, muốn buông thà cũng khóng. 6. Thời đi học không chịu cố gắng, lối tư duy lười biếng theo quan tính gây trở ngại cho bản thân rất nhiều. Hồi con nhỏ đi học thường xuyên lười biếng, luôn nghĩ rằng năm nay học xong nội dung này thì chẳng cần học tiếp nữa, thói quen không tìm hiểu tận cùng vấn đề dần tích lũy thành lối tư duy quan tính. Trường học nổi tiếng và không nổi tiếng khác biệt rất lớn, nhất là chênh lệch giữa tài nguyên và phương thức tư duy. Hiện tại, tuy đã biết chăm chỉ nhưng lại bỏ lỡ mất cơ hội thời còn đi học nên đành hì hục cố gắng nỗ lực để bù đắp lại mà thôi. 7. Từ chối áp lực và thách thức khiến bản thân bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt. Có một khoảng thời gian tôi rất nhàn hạ, không muốn nhận lời bất cứ công việc gì, cũng chẳng muốn khiêu chiến bất cứ thử thách nào, sinh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào tiền tiết kiệm. Ai dù tôi cũng kiếm tiền tôi cũng thấy mệt, những ngày tháng tiêu tiền danh dự thật chẳng dễ dàng gì, luôn sống trong lời sợ, nghĩ tương lai đói nghèo sẽ đến rất nhanh nhưng lại không muốn thay đổi. Lúc đó có rất nhiều cơ hội tốt tìm đến nhưng tôi đều từ chối. Có lẽ cuộc đời này cũng chẳng xuất hiện những cơ hội ấy như vậy nữa. 8. Không hứng thú với vật chất, thiếu ham muốn và khả năng thưởng thức cái đẹp. Tôi rất hâm mộ những người có yêu cầu cao đổi với vật chất, thích ăn ngon, mua túi sách, mua quần áo đẹp. Tôi là người chẳng có đòi hỏi gì với vật chất, sống sao cũng được, thế nào cũng xong, rất dễ thích nghi với hoàn cảnh. Nhưng bởi vậy mà chất lượng sinh hoạt sẽ không được nâng cao, thiếu tham vọng và khả năng thưởng thức cái đẹp. 9. Quá để ý đến đánh giá của người khác, nhiều việc không thể thoải mái làm Ngày con trẻ luôn để ý đến đánh giá của người khác về mình, bị chê bài một chút trong lòng đã vô cùng khó chịu sợ biết chẳng thể khiến cả thế giới thích mình, nhưng vẫn vô thức đề tâm Dù hiện tại đã có thể phớt lờ, nhưng vết thương quá khứ chẳng thể lành sẹo nhiều chuyện muốn thoải mái làm cũng khó 10. Tốn quá nhiều tinh thần và sức lực để chỉ bảo người khác, lãng phí thời gian Thích lên mặt dậy đời là vấn đề lớn nhất, không hài lòng với mọi người xung quanh, không cầm lòng được mà chỉ bảo người ta. Đối phương có thể sẽ lắng nghe, nhưng bản thân lại lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực. Ngày con trẻ rất sợ người ta không biết đến mình, luôn cố gắng khoác lác, càng lớn tuổi càng nhận ra. Con người sống tốt cuộc đời mình, không gây hại hay phiền phức đến ai đã rất khó khăn rồi. Cho nên sự tồn tại của mình chẳng đáng để cả thế giới biết tới đâu. Bạn cho rằng, nghèo nghĩa là không kiếm đủ tiền. Có lần, trợ lý của một người bạn kéo tôi lại bảo, Chị Tinh, em nói chị nghe, xếp em lúc nào cũng có tiền, tiêu di của chị ấy khác hẳn chúng ta. Tôi hỏi cô ấy, nói chị biết khác ở đâu? Cô ấy đáp, chị xem, chúng ta kiếm tiền để làm gì, để tiêu, để mua thứ mình thích, xếp em thì khác, xếp em thích số không? Thích nhìn những con số không tăng dần trong tài khoản, chị ấy sẽ cảm thấy vui, cảm thấy mình thông minh hơn người khác, nên chúng ta đã thua ngày từ lúc bắt đầu rồi. Xếp em có 3 đứa con, người bình thường chắc sẽ thấy áp lực lắm, nhưng chị ấy thì không, chị ấy nói sau này sẽ cho một đứa đi học lớp kỹ năng rồi về dạy hai đứa còn lại, không dạy sẽ không cho học thứ nó thích. Xếp em hay dùng đồ trang điểm 20 tệ của hãng Mekala cho con mặc toàn đồ second hand, quần áo của hai đứa sinh đôi trừ từng giống nhau. Đứa lớn nhất mới 6 tuổi đã tính làm thuê cho bố mẹ còn biết yêu cầu mức lương hợp lý nữa. Bọn em đều bàn tán xếp thiếu tình thương quá, nhưng nói thật sau này đám trẻ con bước chân vào xã hội nhất định năng lực cạnh tranh sẽ rất mạnh mẽ Bao nhiêu năm qua, tôi luôn thích kết giao với những người giàu có xung quanh mình, không phải vì họ lắm tiền nhiều của, mà bởi nhận thức phong phú của họ giúp tôi học được nhiều điều. Quan điểm và cách giải quyết vấn đề trong cuộc sống của họ hoàn toàn khác, những người xuất thân từ gia đình bình thường. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số điều những người giàu có đã dạy tôi. Nhận thức về tiền bạc 1. Muốn có nhiều tiền hơn, đầu tiên bạn phải dám nói mình thích tiền. Muốn kiếm được nhiều tiền hơn, đầu tiên bạn phải dám nói mình thích tiền. Rất nhiều người thích tiền nhưng lại ngại nói ra, cảm thấy như vậy quá thơ tục, quá quê mùa, không được tây như người than. Có người muốn giàu có nhưng không kiếm ra tiền, phải đi nương nhờ người khác. Có người không có bản lĩnh kiếm tiền nên mới tỏ vẻ thờ ơm. Tiền ít hay nhiều đều sống vậy thôi, tôi cảm thấy mình sống thoải mái hơn mấy kẻ giàu cóm. Hai, xung tiền để tạo ra tiền chứ không phải để hoang phí. Có lần tôi đến ăn tại nhà hàng Nhật cao cấp Kaiseki ở Thượng Hải, chủ nhà hàng là một cô gái còn rất trẻ. Nhà hàng này một buổi tối chỉ tiếp đãi 20 thực khách, chứ từng có ngoại lệ. Chúng tôi nhờ mối quan hệ mới có được một chỗ trong nhà hàng. Chủ nhà hàng tiếp đãi chúng tôi một lúc rồi tạm biệt để sang nhà hàng Pháp bên cạnh, cũng là cơ nghiệp của cô ấy. Nhà hàng Pháp bên cạnh là quà tôi dành tặng chính mình vốn hôm sinh nhật thôi. Tôi đã định mua một cái túi 100 nghìn tệ, vậy mà cuối cùng vẫn mua lại nhà hàng Pháp đang muốn chuyển nhượng này, cũng là 100 tệ, nhà hàng Pháp có thể tăng giá, còn túi xách cứ khi lại nằm chờ xỉnh nào rồi cũng nên. 3. Chuyên tâm kiếm tiền chứ không phải tiết kiệm tiền. Trước đây khủng hoảng kinh tế trên các diễn đàn dụ lên chủ đề làm thế nào để sống qua một tuần chỉ với 100 tệ, mọi người thi nhau giới thiệu các cách Tiết kiệm tiền hay ho, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ chỉ vì một tuần tiết kiệm được 20 tệ tiền hoa quả. Nhưng các bạn nghĩ sao nếu dùng sức lực ấy để kiếm tiền vẫn là câu nói cũ, có thời gian mà cả không bằng kiếm nhiều tiền hơn. 4. Tầm nhìn dài hạn, dám mạo hiểm cũng dám chấp nhận cực khổ vì mạo hiểm đó. Một đồng nghiệp. Của bạn tôi 10 năm trước mùa biệt thự giá 1 triệu 20ì trả trước tối thiểu 200.000 tệm anh ấy mượn 300.000 từ bò ra 100.000 mua một căn biệt thự đôi bay vậy mà vất vả trả nợ tung thiếu rất nhiều năm giờ giá cho thuê nửa căn là 60.000 một tháng mùa đất khoảng 20 triệu hiện tại hai đứa con của anh ấy đã ra nước ngoài du học học phí đều từ tiền cho thuê nhà không phải đối mặt với áp lực chi tiêu công việc của anh ấy cũng lên, thu nhập khá cao, anh ấy và vợ sống trong nước vô cùng thoải mái. Thử hỏi năm đó mấy ai chịu vay tiền để mua nhà ở nơi hoang phù hẻo lánh như vậy. Tư duy làm việc, một, nắm bắt mọi cơ hội kiếm tiền, không sợ phiền toái, không sợ có dã tâm mới có thể bùng nổ sức tăng trưởng. Mười năm trước, hồi mới vào công ty, anh shipper công ty tôi liên kết ngày nào cũng giúp tôi đóng thùng quần áo, tui xách gửi đi khắp cả nước để chụp ảnh. Anh ấy từng hỏi tôi, vì sao không chụp ở Bắc Kinh? Tôi trả lời, có vài studio ở những nơi khác, sau đó tôi gần như không gặp anh ấy nữa. Anh ấy đã nghỉ việc. Năm ngoái tình cờ hỏi thăm mới biết anh ấy đã mở 10 công ty chuyên cung cấp studio chụp ảnh cho các thương hiệu trên khắp cả nước, trở thành ông chủ lớn. Lúc ấy chúng tôi không nhìn ra thị trường còn bỏ ngỏ này. Không hẳn, có điều chúng tôi chỉ là nhân viên thực hiện công việc được sao. Thấy đấy nhưng quá lười cũng chẳng có dã tâm. 2. Chú trọng đầu tư cho bản thân, không tiếc tiền để tích lũy, tri thức và xây dựng các mối quan hệ. Có người bạn hỏi tôi, sao ít ít quen được nhiều người tài giỏi thép? Tuy anh ấy cũng rất giỏi, nhưng ban đầu làm thế nào anh ấy nắm bắt được cơ hội như vậy? Tôi trả lời vì anh ấy thường xuyên tặng quà cho những người thành đạt có danh tiếng và nhận lại được lời hồi đáp từ họ. Khi mọi người cần sự giúp đỡ, anh ấy lập tức hỗ trợ nên nhận lại được sự tiến nhiệm và hào cảm từ họ. Hơn nữa bình thường, thấy món gì ngon, thứ gì hay ho, anh ấy luôn nhớ mua phần cho bạn bè. Khi người ta cảm thấy đang mắc nợ bạn, bạn dễ nhận được sự giúp đỡ của họ hơn. Bạn nghĩ đây là bợ đỡ, nịnh nọt, đây là đầu tư mối quan hệ. Không học được cách đầu tư, bạn không thể gia nhập vòng quan hệ của người ta, cũng chẳng quên biết được nhiều người giỏi giang hơn. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? bà Gặp vấn đề không oán trách, không viện cớ bao chữa cho bản thân, phải tìm phương án giải quyết. Trước kỳ hồi mới đi làm Cấp trên thường nói với tôi Gặp phải bất cứ vấn đề gì trong công việc Đừng chỉ nói ngoài miệng Hãy đưa ra phương án giải quyết Cô cho là tốt nhất Nếu không có đừng nhắc đến làm gì Chúng tôi tuyển cô về làm Chứ không phải để cô đề xuất ý kiến Càng là người thành công Sẽ càng gặp nhiều trở ngại phiền phức hơn chúng ta Nhưng họ giỏi hơn chúng ta ở chỗ Tìm được câu trả lời cho các vấn đề Không phàn nàn, vẫn nộ, uồng công 4. Tiếp thu, nêu cầu những sự vật mới có lợi cho sự tiến bộ của bản thân. Phản ứng của người bình thường đối với sự vật mới là nhìn không thấy, học không hiểu, theo không kịp. Phản ứng của người thành công đối với sự vật mới lại là tìm người theo học, tiêu tiền để học, đòi kịp những người đã học trước năm Yêu cầu cao với bản thân, thích thách thức, ngành đón khó khăn Bậc thầy điều khắc hoa văn gốm xứ Bình Định, thầy Trương từng nói với tôi Tổ tiên tôi bà đời đều làm nghề điều khắc không xứ Nếu tôi chỉ tiếp tục kế thừa nghề này chắc đã sớm thông tường từ lâu Nhưng mục tiêu của tôi là đưa gốm khắc hoa văn trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Để kỹ thuật này đến thời tôi không chỉ được tiếp tục kế thừa mà còn phát triển rực rỡ, ngày nào tôi cũng nghĩ là làm được vài cái là đủ tiền ăn tiêu, có lẽ cả đời này tôi chỉ đến thế thôi.